tuy vậy nỗi đau và sự thù hận như vết thương khó lành trong lòng cũng không làm mất đi bản chất tốt đẹp của bà khi biết việc iae đang tìm cách giúp đỡ người nô lệ phương bắc bỏ trốn vợ người thợ làm bánh giữ im lặng như một sự đồng ý ngầm với họ theo thời gian tình cảm giữa người nô lệ với cậu bé auria con trai của iae cũng gắn bó hơn nhìn cảnh vui đùa của họ vợ người thợ làm bánh tự hỏi không biết iae sẽ bỏ đi cùng người nô lệ Hay không Và rồi điều tồi tệ đã xảy ra Người nô lệ bị bắt khi anh ta bỏ trốn EAE sợ hãi Và lo lắng đến chết lặng đi Khi lính Khanh tới tra hỏi Mọi người đều cố gắng Che giấu việc EAE Có mối quan hệ với người nô lệ Những người phụ nữ mong muốn thủ lĩnh của họ Menier sẽ cho phép Đến thăm người tù Nhưng họ phải thất vọng Vì ông đã xuất kích ra hoang mạc Cùng các chiến binh của mình để biết số phận của những người nô lệ phương bắc ra sao quý vị và các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết những người nuôi giữ bồ câu của nhà văn người mỹ alice hoffman bản dịch của lê đình chi chúng tôi được cho hay chỉ một người có khả năng thuyết phục hội đồng rằng người phương bắc xứng đáng được có người đến thăm Đó là Chana, vợ của Ben Yager Người phụ nữ tóc đen sống trong khu nhà thấp của cung điện Tây Một biệt thử nơi có những bức bích họa do các nghệ sĩ bậc thầy từ Rome tới vẽ Người vợ nắm giữ một phần quyền lực của chồng cô khi có liên quan tới nội vụ Lắm nghe các phụ nữ phàn nàn toi noi vu lang nghe chỗ ở hay công việc phải làm Người phụ nữ này rất được vì nể Bất chấp việc cô tách mình khỏi tất cả những người khác Có khi hàng ngày liền cô từ chối không mở cửa nhà mình Khẩu phần lương thực được mang đến cho cô Sau đó để lại trước cửa Phần nước của cô được để cạnh vườn Trong các xô và túi da dê Cô ra ngoài vào ban đêm Và thỉnh thoảng xuất hiện trong cung điện Tây những nếp khăn bồng bềnh quấn quanh người trông giống như một tấm vải liệm khuôn mặt sắc sảo của cô luôn bi ai cho dù cô không hề mất ai thân thích cô là một bí ẩn và một cái bóng nhưng những cái bóng vốn là điều tôi thấu hiểu hơn hết thảy khi chúng tôi trình bày lời thỉnh cầu của mình những người lính canh hỏi ai trong chúng tôi sẽ tới gặp vợ của ben Nha Tôi có thể cảm thấy sự do dự của những người khác và thậm chí cả sai ra cũng làng tránh, e ngại một cuộc gặp gỡ như thế. Tôi tự đề nghị được đi. Tôi là người lớn tuổi nhất và vì thế việc này là bổn phận của tôi. Nhưng còn nhiều nữa, tôi là người có khả năng nhìn thấu những cái bóng đã tìm được cách không để lộ những gì chứa đựng bên trong. Tôi có thể giả bộ là bà hóa của một người thợ làm bánh Một phụ nữ đơn giản và sở hữu một tài năng giấu mình Rất có thể sẽ hữu ích trong nhiệm vụ trước mắt Những người phụ nữ còn lại nhìn tôi đầy biết ơn trước đề nghị của tôi Mỗi người trong họ vì một lý do riêng đều không muốn đi tới cung điển Khi chuẩn bị lên đường, một cách bột phát tôi quyết định bế Arië theo mình Tôi đã có một dự cảm, tôi nghĩ đã nghe thấy một giọng nói nhắc tên cậu bé. Có lẽ vị thiên thần từng ở bên tôi trong lò bánh đã lại tìm tới cạnh tôi. Có thể chính vị thiên thần từng chỉ dẫn tôi cầm theo lọ thuốc độc, giờ đây lại thì thầm rằng đứa trẻ này rất có thể sẽ là chìa khóa để mở cửa nhà ngục. Ai có thể từ chối mỉm cười với Aria chứ? Tôi nói với Yang-yi Điều đó liệu có hại gì? Vợ Ben có thể sẽ quan tâm tới lợi ích của khu chuồng bổ câu Nếu cô quan tâm tới cậu bé Nếu vậy, có thể cô sẽ cho phép chúng tôi tới thăm một người đàn ông chẳng còn là gì hơn một tảng đá Song cũng chính là người đã tin tưởng cho chúng tôi biết tên anh ta Khi tôi gõ lên cánh cửa cung điển, người vợ của vị thủ lĩnh nhanh chóng trả lời, đi đi. Tôi liền gõ cửa thêm lần nữa. Tôi vẫn thường xuyên phải đi gõ cửa các khách hàng quên trả tiền bánh cho chồng mình. Tôi không dễ dàng bỏ cuộc khi bị từ chối. Cánh cửa của tòa nhà lớn này được làm từ gỗ bách đỏ, điều tôi coi là một điểm tốt lành. Ngôi làng của chúng tôi tại thung lũng những cây bách vẫn được coi là nơi thiên thần Michen đã ban phước lành. Có lẽ thứ gỗ dùng làm cánh cửa này tới từ khu rừng của chúng tôi và vì thế cũng đã được ban phước. Cụ của mẹ tôi có thể đã từng bước đi dưới tán lá của chính cái cây này trước khi các thợ xây của vua Herod chặt hạ nó. Aria cửa quậy trong tay tôi Một cơn gió đang thổi và ngay lập tức tôi cảm thấy ớn lạnh. Có lẽ tôi đã phạm sai lầm khi mang đứa trẻ theo. Vì bình thường cậu bé vốn rất ngoan và ít quấy. Còn bây giờ dưới ánh sáng của ngày gần tàn, cậu bé la quấy đến mức tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi tự hỏi, làm thế nào một người phụ nữ có thể biết đang có một thiên thần thúc giục cô ta tiếp tục? Hay một trong những ác quỷ của Lan Lơ đang thì thầm vào tai cô ta? Cho dù cảm thấy bồn chồn và lo lắng rằng mình đã gây ra một sai lầm, tôi lại tiếp tục gõ cửa lần nữa. Không có cái bóng nào xuất hiện vì các đám mây đang trôi qua. Có lẽ đó chính là điều làm tôi phạm sai lầm. Tôi có thể thấu hiểu những cái bóng tốt hơn nhiều so với những con người bằng xương bằng thịt Người vợ của Aziza Yager mở hé cửa để nhìn ra ngoài Cô ta gầy gò tóc đen với vẻ bồn chồn Tôi không có thời gian cho bà Cô ta nói với tôi Có thể cô ta đã tiếp tục với những lời cáo lỗi và thành công trong việc đuổi tôi đi Nhưng rồi đôi mắt cô ta bắt gặp đứa trẻ trên tay tôi. Cậu bé tuét miệng cười với cô. Vết bớt đỏ như ngọn lửa trên má cậu, khó lòng có thể nhìn thấy trong thư ánh sáng lờ mờ trên ngưỡng cửa. Trông nó lúc này giống như dấu vết của một cái hôn. Bà là ai mà đến đây cầu khẩn? Vợ ben hỏi. Sự quan tâm vừa được đánh thức. Đây là một đứa trẻ có người mẹ cần thứ ân huệ của bà Tôi trả lời. Chana lại tỏ vẻ lảng tránh. Tôi không thể ban phát bất cứ ân huệ nào. Chồng tôi mới là người bà cần chứ không phải là tôi. Khi thiếu phụ hít vào, tôi nghe thấy một âm thanh duyên xít. Tôi tự hỏi, liệu có phải việc hít thở khó khăn... Chính là lý do khiến cô thường đóng cửa ra mình lại và rất ít khi có mặt cùng những phụ nữ khác. Cô quay mặt đi và ho, khạc ra máu, nhưng che giấu khỏi tầm nhìn của tôi nhờ chiếc khăn quàng. Nhưng tôi đã thoáng thấy cái bóng của vết máu. Rõ ràng người thiếu phụ này đang mắc phải một căn bệnh về hô hấp. Thứ bệnh buộc người ta phải tránh ra ngoài. Mỗi hơi thở đều bị giam hãm lại trong lồng ngực cô không thể thoát ra được. Nó nằm ở đó duyên dít, giống như những chiếc lá khô mắc kẹt trong một tấm lưới. Có thể tôi có một ân huệ dành cho cô, tôi nói. Chồng tôi vẫn hay thuyết phục khách hàng mua nhiều hơn lượng bánh họ dự định ban đầu. Các ông các bà sẽ không bao giờ bị đói. Chồng tôi nói với họ, bàn ăn của các vị sẽ khiến tất cả mọi người ao ước. Có thể lúc này cũng cần một cuộc mặt cả. Ở lò bánh mì vẫn luôn là như thế. Vậy tại sao trước cửa cung can mot cuoc mac lại không chứ? Người vợ tóc đen gầy gò của Ben -ơ nhìn tôi đầy hoài nghi. Đôi môi cô ánh lên màu máu. Không ai có thể giúp được tôi tôi cam đoan với người thiếu phụ rằng có người có thể giúp được tôi sẵn sàng cho cô thấy bằng chứng rằng với mỗi căn bệnh đúng là đều có một phương thuốc khi tôi quay người lại để ra về cha nam bảo tôi hãy mang theo đứa trẻ nếu tôi còn quay trở lại linh tính của tôi đã đúng Cậu bé chính là chìa khóa mở ra cánh cửa cho phép người phương Bắc có thể thoát khỏi cảnh ngộ khó khăn. Tôi đi thẳng tới buồng của Sai Ra và ngồi xuống bên bàn trong nhà cô. Chúng tôi cùng uống thứ nước trà hãm từ dễ khô của cây bài hương. Thứ nước hãm sôi thoáng ngả màu xanh ra trời. Trên bàn có một đĩa quả khô, nho khô và vả. Các cháu trai tôi Đang ở ngoài sân với Adia, con trai Saira, cùng Jehuda, cậu bé người Isson, con trai Tama, người đã trở thành bạn của chúng. Cho dù cậu bé đã được cộng đồng của mình yêu cầu hãy tránh xa và chú ý nhiều hơn tới việc học hành của bản thân. Mấy cậu bé đang thay nhau chơi con quay, vì thế hai chúng tôi hoàn toàn được riêng tư. Cô ấy có nói chuyện với bà không? Sai ra, cô tỏ ra vẻ thoải mái về chuyện này, nhưng tia nhìn của cô lại sắc lẻm. Tôi tự hỏi, tại sao những người khác lại không thể nhìn thấy sự thật giống như tôi? Chẳng lẽ họ không để ý đến màu mắt khác thường của Aziza? Sắc màu đó cũng không khác mấy so với biển muối, thay đổi theo tâm trạng của cô gái. Lúc màu xám, lúc lại có màu xanh lục, có lúc lại tối thầm như đá tảng. Chỉ có một người khác cũng sở hữu đôi mắt như thế. Tuy nhiên, khi tôi nói đến bệnh tình của Chana, Sai Ra dường như không hề ngạc nhiên. Khi cây mài hương đỡ hoa, cô ấy có thể đi ra ngoài vào ban đêm. Khi những bông hoa khép lại và mùi hương đã bay đi hết, Sai Ra nói cho tôi biết, Cô ấy phải xuất hiện vào cùng giờ lũ chuột xuất hiện. Sai Ra nhấp một ngụm trà, làm từ chính thứ cây đã làm vợ Ben Yanger phải khổ sở đến thế. Cô dường như rất thích vị đắng ngắt của nó. Tôi không hề biết cô biết cô ấy. Sai Ra cười cay nghiệt. Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy. Tôi nghĩ đi nghĩ lại về chuyện đó. Làm sao sai ra lại có thể không biết người phụ nữ đó Ây vậy nhưng vẫn biết rất rõ đến tận những chi tiết riêng tư nhất trong cuộc sống của cô ta Trong thế giới của chúng tôi Một người đàn ông đã kết hôn có thể nói dối một phụ nữ chưa thành hôn Và chẳng ai cho rằng anh ta tồi tệ hơn vì đã làm như thế Anh ta có thể bị yêu cầu phải bồi thường cho gia đình cô gái Về nỗi ô nhục cô ta phải chịu Nhưng một phụ nữ đã trao thân cho một người đàn ông như thế sẽ không có quyền lợi chính thức nào. Thậm chí cả nắm xương tàn của cô gái cũng sẽ bị phán quyết phải nằm riêng một chỗ nếu cô ta bị kết tội vì bất cứ hành vi sai trái nào. Xương cốt có thể bị ném đi, không được chôn cất để người phụ nữ sẽ vĩnh viễn không thể được an nghỉ giữa đồng loại. Chà-na nắm trong tay quyền cho phép mở ra cánh cửa nhà ngục Tôi nhắc nhở Sai-ra Cô ấy có thể sẽ sẵn lòng làm thế để đổi lấy một phương thuốc Vậy chúng ta sẽ mua chuộc cai ngục Sai-ra chậm ngâm nói Có phải đó là điều bà muốn tôi làm không? Liệu cô ấy có phải là cai ngục không? khi người vợ của enziza benyagr ngó ra từ sau cánh cửa phòng cô người thiếu phụ trong mắt tôi trông giống tù nhân hơn cai ngục tôi thấy thương hại cô ấy ờ đừng để bị lừa sai ra khuyên tôi liệu có phải những gì chúng ta nhìn thấy trên thế gian này là tất cả những gì hiện hữu hay không bà hiểu luôn có một thế giới của bóng tối Chẳng lẽ bà không thể phát hiện ra một con quỷ trong góc dù bà không nhìn thấy hay cảm thấy hơi thở của nó phả lên da mình sao? sai ra cuối cùng cũng bị thuyết phục tìm kiếm một phương thuốc vì không còn cách nào khác. Cô đi tới chỗ chiếc giá nơi cô cất giữ các loại thảo dược. Trên đó có những bó lá xanh được buộc lại bằng dây và những cái hộp đựng bột, kê và tỏi. Ngài đắng và quấy Khi quay trở lại Cô đưa cho tôi một túi da nhỏ Đựng nhựa thơm tán vụn Chỉ dẫn của cô rất đơn giản Tôi không được để ngọn lửa cháy quá lớn Hay thêm bất cứ thứ gì khác vào hỗn hợp Khi tôi đưa đó cho vợ người thủ lĩnh của chúng tôi Những phương thuốc như thế này rất mạnh Và do đó cũng nguy hiểm Nó có thể gây nên cái chết Nếu không được sử dụng cẩn thận Nếu cô ta hít phải các tàn lửa, rất có thể cô ta sẽ không bao giờ hít thở được nữa. Sai ra căn dặn trong lúc thắt dây buộc túi. Có chút thích thú thoáng qua trong giọng nói của cô. Tôi cầm lấy bàn tay Sai ra để có thể nhìn vào trong lòng bàn tay cô. Tôi không hề được dạy dỗ về những chuyện đó. Dẫu vậy, có một dấu hiệu tôi biết khá rõ. Vết như tôi phải mang, dấu hiệu của một kẻ sát nhân, một dấu ấn đã ăn sâu vào da thịt tôi, ngày tôi trở thành tạo vật như bây giờ. Tôi nhẹ nhõm khi thấy bàn tay Sai Ra hoàn toàn sạch bóng dấu vết ghê tởm đó. Bà nghĩ, sẽ nhìn thấy máu của cô ta trên hai bàn tay tôi chắc. Sai Ra nói, rồi thu tay về. Cô bật cười, hiểu rõ. Tôi vừa muốn tìm kiếm cái gì Nếu định làm chuyện đó Tôi đã có thể làm thế Từ khi còn là một cô bé Một câu trả lời thật bất ngờ Cô quen cô ấy từ khi đó sao Khi đó tôi cũng chẳng quen biết cô ta hơn bây giờ Sai ra dẫn tôi ra cửa Nếu bà muốn cô ta chấp nhận phương thuốc này Cô thì thầm trong lúc đưa cho tôi túi thuốc quý giá. Đừng cho cô ta hay, bà tìm được nó ở đâu. Nếu cô ta ở vào vị trí của tôi và tôi ở vào chỗ của cô ta, hẳn cô ta đã làm đúng như bà vừa hình dung về tôi. Nếu bà muốn nhìn vào bàn tay ai đó để tìm dấu ấn của cái chết, hãy tìm trên tay cô ta. Sai ra hất hàm về phía Arie, lúc này đang ngủ say trong vòng tay tôi chả thằng bé về cho Yai trước khi bà quay trở lại cung điện. Sao lại phải đánh thức thằng bé? Tôi sẽ mang nó đi cùng tôi mà. Sai ra nhìn tôi chằm chằm, cô có thể nhìn thấu bên trong tôi và cô biết còn nhiều nguyên do nữa trong lựa chọn của tôi. Tôi thừa nhận Chana đã yêu cầu tôi quay trở lại cùng cậu bé. Ai lại không thích cậu bé chứ? Tôi nói, vì chú sư tử con đã thắp sáng cuộc sống của tất cả chúng tôi. Sai ra có vẻ băn khoăn. Thông thường, vẻ ngoài của cô hệt như một cô gái trẻ, không lớn tuổi hơn Aziza là mấy. Nhưng vào khoảnh khắc này, dường như cô đang xuất hiện ở đúng độ tuổi của mình. Một phụ nữ đã băng qua sa mạc, không chỉ một mà là hai lần. Người đã sinh ra ba đứa con Và bị đánh dấu với những hình xăm cấm kỵ Khi cũng mới chỉ là một cô bé con Hãy mang cậu bé theo nếu bà cần Nhưng cho dù bà có làm gì đi chăng nữa Xai ra cảnh báo Về việc này cô rất rõ ràng Và đừng để cô ta bế nó Tôi quay lại cung điện Và đứng trước cánh cửa gỗ thớ mịn Lần này, Chana mở chốt cửa từ trước khi tôi gõ lên cửa. Cô đã chờ đợi sẵn đầy tò mò, đôi mắt sáng lên. Hơi thở của cô khò khè khó nhọc và người thiếu phụ ôm chặt lĩnh ngực trong cơn dày vò của bệnh tật. Dẫu vậy, cô vẫn niềm nở hẳn khi nhìn thấy cậu bé đang ngủ và hối hạ mời tôi vào. Tôi khiêm tốn bước qua ngưỡng cửa nhà thủ lĩnh của chúng tôi. Tôi thấy nhẹ nhõm vì Ben Yager đang ở ngoài sa mạc cùng người của ông. Như thế, tôi không phải cúi gặp người xuống trước sự vĩ đại của người thủ lĩnh hay đứng trước nguy cơ rằng vị thủ lĩnh phát hiện ra tôi là một kẻ sát nhân với sự sáng suốt của ông. Tôi đi theo vị chủ nhà qua trước những bước bích hỏa được tất cả những ai từng có cơ chiêm ngưỡng chúng ca tụng và một cách hoàn toàn có lý. Cho dù đã phai màu, có thể thấy rõ chúng là tác phẩm của một nghệ sĩ bậc thầy. Bảy người chị em gái mà người Hy Lạp tin vẫn di chuyển trên bầu trời thành một chùm sao đã được vẽ trên tường, sống động như thật, trong hình hài con người, đồng hành với mặt trăng. Người phụ nữ xinh đẹp hơn tất cả, mặc bộ xiêm y màu bạc với hình những chiếc lá vàng theo bên trên. Trông tất cả đều thật đến mức dường như những sợi chỉ thực sự đã được theo lên lớp vài, vẽ bằng sơn đã mờ. Những cây đèn thắp sáng, lối đi tối tăm, và trong không gian thoang thoảng mùi dầu ô liu tinh khiết đang cháy. Căn phòng chúng tôi bước vào được bài trí rất đẹp, bầy biện vững chiếc bàn chiếc ghế triều đình của nhà vua để lại. Tôi chợt nghĩ tới những tấm đệm rơm, những tấm chăn vải tồi tàn, nền nhà bằng đất của chúng tôi. Tôi yêu cầu bà chủ nhà mang tới một cái đĩa và chút củi để nhóm lửa. Khi người thiếu phụ làm theo, tôi đưa ra gói nhựa thơm sai ra đã trao cho tôi. Arie vẫn đang ngủ, vậy nên tôi đặt cậu bé nằm xuống một tấm thảm vải dệt. Sau đó tôi dùng đá lửa nhóm lửa lên. Khi lửa đã cháy, tôi bảo Chana những gì cô cần làm. Cô cần cúi đầu xuống làm khói bốc lên. Còn tôi sẽ phủ kín người cô bằng vải để khói không lọt mất ra ngoài. Cô cần phải hít sâu, giữ cho khói ở trong người mình càng lâu càng tốt mà không hít thở tiếp. Chana lùi lại sợ rằng cô sẽ chết ngạt vì khói. Người thiếu phụ sợ tôi. Có lẽ vì cảm nhận thấy tội ác tôi đã phạm phải. Nhưng không phải tôi có mặt tại đó để hại ai. Tôi bế Arië trên tay giấu đi dấu ấn tội lỗi của mình, luồn bàn tay vào trong lớp áo tunic của đứa trẻ đang ngủ và hy vọng tôi sẽ không thể làm ô uế nó chỉ bằng sự đụng chạm của mình. Hãy hít vào và con đường sẽ thông thoáng, tôi hứa người vợ ben jager cau mày nhìn tôi sau đó làm như tôi yêu cầu cho dù không tin tôi cô đang khổ sở vì thiếu dưỡng khí sẵn sàng chấp nhận nguy cơ phương thuốc còn tệ hại hơn cả căn bệnh người thiếu phụ cúi đầu xuống và tôi chùm kín đầu cô bằng một tấm khăn vải đẹp đẽ tôi ngồi đó quan sát trong khi những nhịp thở hổn hển khổ sở của cô dịu dần Trong quãng thời gian cô hít vào thứ khói đó. Khi nhựa thơm đã cháy thành than, tôi gỡ tấm khăn khỏi đầu cô. Chana hít một hơi thật sâu vào mà không còn tiếng rít. Làn da cô chuyển từ màu xám ngắt sang sắc hồng. Mùi nhựa thơm lưu lại trên mọi thứ, một hương thơm hơi đắng dưới dạng tinh khiết nhất của nó. Chúng tôi nhìn nhau, trong lúc cậu bé thức giấc và bắt đầu vui vẻ chơi đùa với một cái que nhỏ rơi ra từ đống lửa. Tôi sẽ nói với những người lính gác về một cuộc thăm hỏi, cha nana chậm ngâm nói. Tuy nhiên, tôi có cảm giác suy nghĩ của người thiếu phụ đang để vào những chuyện khác. Tôi sẽ làm những gì có thể cho người nô lệ của bà. Người thiếu phụ dẫn tôi quay trở lại theo lối đi, đi qua vầng sáng màu cam và bảy người chị em gái trên tường. Khi tôi ra về, cô yêu cầu tôi hứa rằng sẽ mang tới thêm nhiều hơn thứ dược liệu đó, để cô có thuốc dùng trong những trường hợp căn bệnh tái phát. Tôi nói, tôi sẽ cố hết sức để tìm thêm thứ mà cô cần. Tôi nghĩ, bà biết phải tìm nó ở đâu. Người thiếu phụ nhận xét. Cô mỉm cười ủ rũ, rõ ràng hiểu tôi không phải là người có hiểu biết về những phương thuốc như thế. Hãy nói với phù thủy rằng tôi rất biết ơn, người thiếu phụ nói. Yagi được phép tới thăm người phương Bắc, mang theo một giò thức ăn và một túi da dê đựng nước. Cô gái được yêu cầu nói chuyện với anh ta qua cánh cửa, nhưng cô đã thoáng thấy người nô lệ, Khi lính canh mở cửa phòng gian để đưa những thứ đồ tiếp tế vào trong, Cô thấy người ta đã cắt trụi bộ râu và mái tóc của anh ta, Và để lại trên người anh ta những vết đòn roi với những cuộn thừng và xiềng xích. Hãy quay trở lại cung điện. Yang nhì một mực nài nỉ khi quay về sau chuyến đi thăm khủng khiếp. Khuôn mặt cô căng lên phẫn nổ hãy nói chuyện với vợ ben jager lần nữa hãy thuyết phục cô ta yêu cầu lính gác cho phép tới thăm lần nữa người ta sắp giết anh ta mất ít nhất cháu cũng có thể mang tới thức ăn nước uống và xem xem cháu có thể giúp làm lành các vết thương của anh ta không tôi nói tôi sẽ gặp nhiều may mắn với vợ ben Yager nếu mang ariel theo yai tỏ ra thận trọng về mặt này cô gái sáng suốt hơn tôi nhiều tại sao cô ta lại quan tâm tới một đứa trẻ thậm chí cô ta còn chẳng biết cả tên cô ta đơn độc không có bạn bè không có gì phải lo cả cô ta thấy thích thằng bé mà ai có thể trách cô ta được yai chấp nhận lời khen ngợi Cô lướt bàn tay trên mái tóc đen nhánh của Aria và ôm con trai sát vào người. Cô hầu như không thể để cậu bé xa mình, thậm chí chỉ vài giờ. Thật khó lòng nói, không với một khuôn mặt như của cậu bé. Tôi nhắc cô gái. Trong một giờ thôi, cô nói, không hơn đấy. Ngày hôm sau, Yai trông coi các cháu tôi, trong khi tôi tìm tới chỗ sai ra để xin thêm phương thuốc chữa khó thở. Sai Ra và Aziza lúc đó đã bắt đầu nấu bữa ăn tối. Nhưng Sai Ra lập tức đứng lên đi tới chỗ cắt thảo dược. Lần này, cô cho tôi cả nhựa thơm và trầm hương. Khi được đốt cùng nhau, chúng sẽ có hiệu quả gấp đôi. Có lẽ, nếu hiệu quả của phương thuốc kéo dài lâu hơn, Chana sẽ không yêu cầu thêm nữa. Tốt nhất Nên giữ khoảng cách với người phụ nữ này Sai ra lầm bầm Vợ của một người đàn ông quyền thế Cũng có thể trở nên thèm khát quyền lực cho chính mình Thế cô ta có nói gì về tôi không? Sai ra hỏi Tôi nghĩ tốt hơn hết là Không nên hé lộ ra sự cay đắng đằng sau sự thật Không gì hết Cô ấy chỉ bày tỏ sự biết ơn Sai ra bật cười Nhưng đôi mắt sẫm màu của cô Hé lộ sự lo âu Sự biết ơn của cô ta Là một lời nguyền rùa Hãy nhớ tới điều đó